các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có cựu ánh tất báo cô cô tiểu trần là ai ngày sau đổi lại nàng làm mật báo khiến cho lão tam có ơn phải lò báo đáp ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì nhanh tẩy sạch sẽ cho ta phía sau còn có một đống bát chưa rửa khó có được cơ hội hãy sắp xếp lại thư phòng thuận tiện xách rèm cửa xuống dưới tại quan một lần đi giáo giác không chút tiến bộ dọa cửa sổ rèm cửa sổ không được chân nàng rút gân tay nàng cũng phế đi cô cô quá tàn nhẫn nha thư phòng tên như ý nghĩa lớn bằng hai cái thư phòng bình thường, không hoa chút nào, nhà bọn họ rèm cửa sổ 1 2 3 4 5 khoảng chừng 37 cái, mặc dù sở hữu khoa học kỹ thuật hiện đại là máy giặt, khả năng cũng chỉ có thể xử lý một phần thôi, cánh tay nàng tựa như nhánh cây bình thường khẳng định đi tông, thật giận nha. Thật giận Đường Thần Dương, ngươi rốt cuộc chết chỗ nào rồi, nếu còn không trở về tiếp dẫn cuộc sống, số khổ của ngươi thì ngươi hãy lo chạy xa một chút, cả đời cũng đừng xuất hiện một trận tốn hơi thừa lời, anh âm sót xa vang lên. Xa xa một thành thị, mỗi mỹ nam tử tuấn tú, không hiểu sao mũi ngứa ngáy, đánh cái hắc xì. hắc xì. Hội nghị đang tiến hành, đột nhiên bị gián đoạn, có người quan tâm, có người vui sướng khi gặp họa nhìn về phía nam hài xinh đẹp, hư hư thực thực cảm mạo. Người làm sao vậy? Một bên lao nước mũi, một bên ghi chép, đường Tần dương, phe phải tay. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi tiếp tục. 80% người nơi này cảm thấy duyên dáng, hắn thực sự tốt quá, có người đỏ mắt xem hắn như cây đinh. Nguyền rũa hắn vĩnh viễn không siêu sinh, làm đặc, làm đói quỷ nơi tu la địa ngục. Lấy hắn phạm đi qua tất, lưu lại tai nạn, tà ác lực lượng, nếu không vài người hận mới kỳ quái. Hắn đắc tội với người bản sự, vừa vặn cùng của hắn, thành có quan hệ trực tiếp, muốn giết người của hắn không ở số ít. Giống hắn mấy ngày hôm trước mới đem hứa màu tài, đưa y nằm viện là hại tổng giám đốc anh Minh Vĩ Đại từ thang lầu lăn xuống, đương trường ngã bị chặt đứt chân còn có hạ lưu giang cuối xuân ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa năm mới có thể ngoạn nửa nhân y đồ bá vương cứng rắn thường cung mầm tai họa bị hắn nhẹ nhàng gật đầu nhẹ một cái trong thời gian rất ngắn khó có thể khởi động máy là nhớ đến hắn thật đúng là dừng đứng không ít địch nhân bọn họ một đám như hổ trình mồi muốn hủy đi hắn làm cho hắn trên đời này biến mất hoàn toàn năm nay mùa đông chúng ta nên thay đổi phong cách những năm trước lấy màu sắc nhẹ nhàng làm chủ đạo ngắn gọn mà thanh thoát ở trong màu sắc tăng thêm một chút hoạt bát thêm một chút sắc thái thành thục lại không mất đi vẻ đáng yêu, tỉ như kiểu phong cách ba nhi này thuộc nữ mặc vào thiếu đi một tia phong tình. Thật xin lỗi có thể quấy rầy một chút hay không?" Đứng ở đèn chiếu giải thích, Trang Vũ hãng dừng lại động tác, Vẽ mặt không hờn giận, nhìn về phía Nam Hải đang dơ cao tay lên. "Ngươi có chuyện gì?" Hé ra khuôn mặt tươi cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, Đường Thần Dương chỉ vào trong đó nói, "Là không có chuyện gì, bất quá công ty gần đây, hạng ngạch tiêu thụ giống như trượt nghiêm trọng, lượng tiêu thụ thảm đạm." "Ngươi, ngươi làm sao mà biết?" Ngươi xem qua báo hiểu, hưởng ứng là nghiệp vụ bộ, bộ quản lý Trước mặt hắn, hội nghị trên bàn Là báo hiểu vô cùng thể thảm Ai nha, không cần xem qua loại này nọ Cũng nhìn ra được Quần áo vì sao bán không đi Đối lại là ngươi, ngươi nguyện ý là để lão bà Nữ nhi mặc loại trang phục như nhện quả phụ đen này hay sao Trời ơi chỉ có đường công Không hề có chút mỹ cảm Nhện quả phụ đen Mọi người nhìn rõ ngón tay hắn chỉ và phục sức Nhất thời một đám quả đen bay qua đỉnh đầu Nhận thức cùng tán đồng cách nói của hắn vốn bọn họ cũng hiểu được là có chỗ lạ, là không thể nói ra quái ở nơi nào. bị hắn một chút liền thông suốt rõ ràng. nhưng là một bên trang vũ hãng sắc mặt đã không thể đoán, sắc mặt đã không thể khó coi hơn được nữa, sắc mặt hắn thay đổi, tránh vánh như vạch màu. a xong rồi, nữ bạch tu sĩ, mọi người nhanh chân chạy đi cúi đầu, lò sám hối đi. nhìn đến những bộ quần áo này khoát lên người, ai còn hoạt bát được nữa? là người ngu ngốc nào ở trước ngực đường hoàng chua như vậy? Các người thấy được ánh sáng kim cương quang mang sao? Mọi người lắc đầu mà trang vũ hãng thần sắc âm trầm ảm đạm hơn. Đúng thôi, nếu bị quần áo trắng bóc này đoạt đi quán ảnh. Di còn có thủy tinh, hoa. Hoa dựa vào, thiên tài nha, ai nhìn thấy. Có kiện màu hồng kia, vạt rất đông cứng, thiếu cảm giác phiêu dọc cường thi màu lam ở trên sàn diễn sao. Mười vàng thanh niên, mười vạn quân nha, làm thành sơn trang còn kém không nhiều lắm. Hai mươi kiện tác phẩm hai tháng sau sắp ra mắt. Mỗi kiện ngại quá đều bị đường thần dương chỉ ra khuyết điểm, chăm chọc phê bình khiến áo chạy bốn phía, từ đường cắt quần áo cho đến hoa văn chờ lựa chọn, không một điểm nào mà không chịu công kích nghiêm khắc. Hắn cũng không phải là đi chọn trứng gà, cố ý đập phá, mà là thật sự nhìn không được, lấy ánh mắt hắn người ngoài nghề, đều thật sự vực không dạy nổi hứng thú mua sắm, này đứng trước mặt của giới nhân sĩ thượng lưu thì làm sao mà lưu hành, quả thực là một hồi hồi đồ. Thiết kế xưa của các ngươi là từ cái triều đại nào mời đến nay, nhìn một cái xem những thứ quần áo này đi, đầu qua nghe qua là thiết kế chút trang phục cổ, trên thực tế không có chút nào mới mẻ, hết thời, căn bản dừng lại nơi thanh nhã, các ngươi cảm thấy cái này đáng kiêu ngạo hay sao? Không cười người chết mới là lạ. Lời nói của hắn kích thích trang vũ hãng lớn tiếng quá khiển trách, ngươi thực sự hiểu được. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net